Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Trường 361 Để qua thiên nhũ tận tình của Thường Hy, Minh Sáng rốt cuộc cũng vào ở Ngô Gia. Thường Hy và Tiêu Quân Trác phải vội vã vào cùng bãi kiến Minh Tâm, cho nên đem Minh Sáng phó thác cho Ngô Thị Luân. Tiêu văn trác nhờ Ngô Thụy Luân chuyển đàn ý tứ của hắn, nội với hai vị trưởng bối ngô gia rằng qua thời gian này sẽ để Thường Hì về nhà sống thời gian. Ngô Thủy Luân cười đáp ứng. sau đó lại chăng dò Thường Hì những thay một chút rồi mở dẫn mình sáng rời đi. Nhìn của cô nguy Nga đáng lệ, Thường Hì quá thật như cảm thấy có mấy trăm năm không gặp. Khói miệng nâng lên một nụ cười nhẹ nhàng, quay đầu nhìn Tiêu văn trác nổi. Rất kìa đặc biệt chán ghét chỗ này, luôn muốn thời thời khăn khăn thoát ra ngoài. Nhưng bây giờ trở về, lại cảm thấy giống như đang đã về nhà, thật sự là kỳ quái. Tiêu phân Đáng cười nhận một tiếng nói, nàng ở bên ngoài chịu khổ như vậy. trải qua nhiều chuyện mới thấy, nơi này tốt hơn vạn lần. Tích nhất nơi này không phải là bên ngoài kêu một tiếng không ai giúp đỡ. Thích nhất, còn có ta tùy thờ luôn cho chở nàng có phải hay không? Thường Hy hé miệng cười duyên. Đúng vậy, con liếng không phải nơi này mà chính là những người đang sống ở đây. Tư văn tráng nắm tay Thường Hy nói. Đi thôi, đi thỉnh an phụ hoàng. Trời đi lâu như vậy cũng phải đến bồi tội với phụ hoàng rồi. Thường Hy lại nhớ tới lúc ấy mình tức giận trời đi, cũng mà không khỏi xấu hổ rõ phần mà Trong lòng có chúng thâm thổng lo âu, thấm giọng nổi. Ta đúng là có chút sợ. Chẳng nói xem hoan thường có đuổi ta đi hay không. hai người vừa đi vừa nổi, không phát hiện ra đoàn người đang tiến đến trước mặt. Đi đâu là tiêu vân Triệt Sau khi một chuyện ở mình cải quốc xong xuôi tiêu vân Triệt và tiêu vân bán xuống thềm chạy về đỉnh bực quốc. Nhân đường tinh tấn tiêu vân Tráng hồi cùng mới cố ý ra đón. Tứ đệ, tứ ca, hai người đồng thời hồ, mang trên mặt nụ cười tận tươi bước nhanh đến. Thân thì như vậy ngược lại, khiến Thường Hy sợ hết hồn. Tiêu văn tiện nhiệt tình còn có thể hiểu, như là tiêu văn ba, còn phải xem xác là đã. Nhị ca, ngũ đệ, mọi người đã tới. Tiêu văn tráng đỡ Thường Hy nhìn hai người nổi, thân thái mặc dù không lạnh lùng như trước kia. Nhưng cũng không ngay lập tức chuyện sang bộ dáng thân thiện, đến mức huynh để tình thầm. Giọng đừng đi có tốt không? Tiêu văn tiện cười hỏi, rời nổi trướng sau như vẫn lịch sự tan nhã, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Tất cả đều tốt, tiêu văn tráng lên tiếng. nô tỳ tham kiến trường tính vương Hải Hà Phương. Thường Hy hành lẽ nổi, nàng không có chính thức nhận được thánh chỉ. Cho nên phong hào Thái tử Phi cũng chưa được coi là thành lập. Thời điểm ở Minh khải Quốc, vì muốn đứng thẳng lưng mà chống lại Tần Nguyệt Như, nếu mọi người cũng không có phối bài, nhưng khi trở về đến Nguyệt Quốc, thường thì vãng vãng không dám tự cho mình là Thái tử Phi. Nhấn là hiện tại, thái độ của Minh Tông với chuyện nàng trở về còn chưa có rõ ràng. tiêu văn tiện nhảy né sang một bên cười nổi, thì lễ này ta nhận không nổi đâu. Màu đứng dậy đi, trong bụng còn có một hài tử đáy. Tiêu văn bá cũng nhanh chóng né sang một bền, mắng loe loe nổi. Người đừng có làm bộ, ta sẽ không mắc mù của người. Người muốn giả bộ yếu thế tìm kiếm đồng tình hả? Ta sẽ không giúp người đâu. Thường hi nhìn tiêu văn bán mà sững sốt. Người này tự nhiên hôm nay bị làm sao vậy? Đi nhanh đi, phụ hàng đang chờ. Tiêu văn ráng thản nhiên nổi. Hóa dạy cục diện có chút xấu hổ. Thường Hy miễn cười nói, Ta còn muốn nhanh chóng đi bồi tội đây. Mau chờn lên một chút, đánh cho tội càng thêm tội. Đoan người không nói nữa hấn về phía mình tính điện. Ai biến đến cửa điện, Minh Tông lại không muốn gặp Thường Hy. Xác người trường tràng để nàng được tím trở về Đông Cung, chỉ để mình tiêu vần rác đi vào. Thường Hy trong lòng khẽ rùng, xem ra Minh Tông dẫn đến không nhẹ. Lúc này cũng có điểm hối hận lúc đầu, nàng hành động khinh suất nhưng ý chỉ đã hạ, nàng cũng không dám kháng chị. đành cúi đầu trở về Đông Cung. Nàng không cần lo lắng, ta đi thăm dò tình hình một chút, trên đường trở về cũng nên cẩn thận, ở Đông Cung chờ tình tức của ta. Tiêu văn tráng ăn ủi đưa cho Thường Hy một ánh mắt quan tâm. Thường Hy gật gật đầu nổi. Được, chàng cũng phải cẩn thận. Ta vẫn cảm thấy dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra, cho nên hành động cân nhát. Tư văn trán gẫn đầu một cái. Nàng yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở về. Nhớ đi đường cẩn thận, nàng còn mang hại tự đáy. Thường Hy cười nhẹ nói, Được rồi, ta có phải là đẻ con nữa đâu, nhanh đi thôi. Lúc này Tư văn trán mấy khẽ gẫn đầu mà bước đi. Thường Hy thở nhẹ một hơi. Đứng đầu lên nhìn ánh Dương chói lội đàn chi xuống cung điện vàng sôi rực rỡ. Máy ngõi lô ly tỏa sáng bảy màu như cầu vòng sau mưa, đẹp đẽ vô cùng. Các cung điện lại tăng thêm mấy phần tráng lệ huy hoàng. rất nhẹ mềm mại vấn qua gương mạc, thường hi chậm rãi bướng xuống bậc thang, theo hành lang hướp về phía trong cung đi tới. Cảnh sát nơi này, một chúng cũng không có đổi. Từng nhành cây ngọn cỏ, cầu công nổ đá tất cả đều giống như trước khi nàng rời đi, nhưng không biết vì sao dọc theo con đường này đã có bảy tám cung nữ thay giảm. cứ nhìn nàng lại tránh đi đường vòng, tựa hồ không muốn chạm mặt cô nàng. Thường Hi không nhìn được mà dừng lại bước chân, khe cắm mài. Rồng đôi mắt to lẻ lên nghi ngờ, tình hình này có chút không đúng. Bình thường thì bọn họ không nên nhìn thấy nàng là tránh như tránh ông dịch, mặc dù nàng đã phạm nhưng cũng không đến nội trở thành lũ lụng thú dữ chứ. Trầm nhảy mát nàng đã đi đến trước lân chị cùng. Thế nhưng, bên cảnh trước mắt lại khiến nàng sợ hết hồn. Trước kia, nơi này đều sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi. Coi như tiên hoàng hậu đã mất nhiều năm, nhưng minh tâm để cho người đến mỗi ngày dọn dẹp quét tứ. Nơi này quá khứ đều giống như chống tiên cảnh. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại chỉ thấy trước lân chị cùng là một thảm lá úa thật dày có cung đã từng xanh vàng rực rỡ cũng treo đầy bồi bạm ba chữ lân chỉ cung nạn vàng cảm bạc biên mang nhận bám đầy một tầng lại một tầng nhìn thấy mà lòng người cảm thấy tiêu điều đây là có chuyện gì xảy ra tại sao lại biến thành hoàn cảnh này thường khi nhìn trung quanh, muốn tìm một cung nữ thái giám để hỏi thăm nhưng vòng vòng một hồi cũng không phát hiện ra một bóng người chắc lẽ Cũng không có một ai nhớ tới chỗ này sao. Mặc dù không biết tại sao lần Chị Cùng lại biến thành bộ giảng này, nhưng nàng khẳng định trong thời gian bọn họ rồi cùng đã xảy ra rất nhiều chuyện trọng đại. Nếu không, cái tình cảm của Minh Tông dành cho Tiên Hoàng Hậu, thì tuyển sẽ không để cho lần Chị Cùng trở thành thế này. Nhưng đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nhớ tới đoạn đường trở về vừa rồi, Cúc nữ Thái dám cứ nhìn nàng là đánh né. Thường hiệp ra hàng cảm thấy rất lạnh trong lòng, thường sáng trên mặt cũng từ từ biến trắng. Nàng nhẹ nhàng quay đầu lại, bỗng nhiên thấy đường cánh đó không xa một vạn cung tràn ngủ sát. Trong mắng thường hiếp lại, thẳng như nói, là ai? chương 362 Thường hiệp bán to một tiếng, nhớ là vạn cháu quần kia lại nhìn chậm biến bớt đợi một lúc lâu cũng không thấy có người đang bài, trong lòng tưởng thi dự cảm không tốt. Nàng khẽ căng vốn bụng nhẹ nhàng đi tới, phía tây lần chỉ cùng chính là hồ thiên hà, bên cạnh hồ trồng vô số hoa thơm cỏ lạ, dưới những bụi hoa lộ ra một con đường lót sợi trắng rộng không quá ba thứ Giờ phút này gió mát nhẹ thổi, hoa cỏ bay múa che bớt đi phần nào lối mòn. Tưởng thi gần mắt nhìn lên. Trên đường làm gì có bóng người nào? Cho lẽ là nàng hoa mắt hay sao? Thường Kỳ nhẹ nhàng lắng đầu một cái. Không phải, ánh mắt nàng rất tốt, rõ ràng thấy được một vạn cục tràn ngụt sát. Trong cùng, khí phụng của cung nữ đều quyết định rất nghiêm nhạc. Thường Kỳ xác định, bạc phái một sát kia tuyệt đối không phải là y cung của cung nữ hào hạ. Hà. Nếu không phải cung nữ hào hạ hà thì là ai? Khi tới đây, thường hi đột nhiên cảm thấy cả kinh. Trên trán thoát ra một hôi lạnh, hai quả đấm trong tay áo nhẹ nhàng nắm chặt. Nàng nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, bắt ém bản thân và lập tức tỉnh táo lại. Nàng hít sâu, xong hơi hóa giải tâm tình thẳng trường. Sau đó, từ từ đi đến thạch đình tám góc nơi ngày xưa, nàng và lệ bình vẫn thương hồi. Nơi này, tầm án hoàng sáng bốn bề rất tốt. Nếu có người cố ý đến gần, nhất định sẽ bị nàng phát hiện. Từ lân chỉ cung đến trong cung phải đi qua một đoạn đường hành đang thật dài. Người không khỏi tư thớ, cái cối hoa cỏ rậm rạp, rạp. Nếu như nàng một mình đi tiếp, có người lại muốn gây bất lợi cho nàng, thì nàng căn bản không chống cự được. Nhớ là bây giờ, thân thể nàng cũng nặng nề, càng không phải là đối tụ của bọn họ. Thường thì từ trước đến giờ vốn là người cẩn thận. Nàng sẽ không lấy tính mạng chính mình và hài tử trong bụng ra mà đồ chở. Nhớ là vừa rồi, nàng phát hiện ra có người theo dõi mình, cho nên càng không thể một mình đi qua đoạn hành lang kia. Mặt trời từ từ lên đỉnh đầu, trong đình càng trở nên oi bớt. Thường thì lẳng lặng chờ đợi, qua một lúc nữa thì văn Tráng hẳn là sẽ đi tới. Chỉ cần hắn đi qua nơi này sẽ trông thấy nàng. Cùng hẳn trở về, nàng sẽ không sợ. Cho nên, đơn hàng có thể làm duy nhất lúc này chính là chờ đợi. Nếu như trước đây, chỉ cần có cung nữ thả dám đi qua, nàng có thể nhờ bọn họ truyền tin cho triều hà bản thu ra đón mình. Nhưng bây giờ, như tởi ám mắng đánh hé của mọi người nhìn mình, thường thì bất đắt dĩ tởi dài. Tạng đá nặng trong lòng càng không thể nào buông xuống. Đến tục cùng đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao tình hình lúc này lại trở nên như vậy? thường thì không có cách nào biết được hết cả khi lúc này trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng cũng phải đè sụt nhất định phải đè sụt ta ta dựa vào cục trụ thường thì cẩn thận vàng sáng hoang cảnh xung quanh trừ tiếng gió thổi và tiếng công trùng kêu vàng, thì không còn bất cứ âm thanh nào khác thế nhưng sự yên tĩnh này đối với ở trong cung thì không bình thường chút nào theo lý mà nổi Trong hậu cung chủ tử nhiều, nô tài nhiều, người đến người đi tấp nập ở trúng, nhất là nơi này là là phụ cận hậu thiên hà. Theo sáng là đến di hòa cung của Hoàng quý Phi, loan minh cung của Mỹ Phi, xuyến hà cung của Mộng Phi, còn có lưu hoa cung của Kính Phi nữa. Cho nên an tĩnh như vậy thật sự là quý gì. Lúc này, đối với chuyện tình xảy ra trong cung, nàng mà còn không đón ra được nữa thì đúng là quá ngu độ Ánh nắng từ từ dời về phía tay, nhưng tiêu văn tráng mai vẫn chưa thấy tới. Thường hi càng cảm thấy bấn an trong lòng. Nếu như đến tối tiêu văn tráng còn chưa đến, đem xuống, nàng ở bên cạnh hồ thiên hà này, do khói trịch tiếm trở về đông cùng thì còn nguy hiểm hơn. Thường hi từ trước đến giờ đều rất tỉnh táo, nhất là sau khi trải qua những chuyện ở bên khải quốc, lại càng trở nên lý trí. Không bao giờ có chuyện. Nàng chỉ suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt nữa rồi. Phạm cung tràn ngủ sáng, biến mất chỗ cấp cục kia đã rung lên hồi chung báo động trong lòng nàng. Bây giờ một người yên tĩnh trong thạch đình, suy nghĩ càng trở nên thấu triệt. Viện đã đến, muốn tránh cũng không thể tránh khỏi, cho nên chỉ có thể đơn đầu đối mặt. Thần thì có gắng để mọi chuyện suy nghĩ lại một lần. Tin tức nàng và tư vân tráng hội cùng. Chắc hẳn đã được thông báo từ sớm cho toàn bộ học cùng. Nếu không, tiêu văn điện và tiêu văn bán thế nào lại ra đó? Nếu như, mọi người điều biến được tin tức này, thì tại sao người của Đông Cung không ra đó nàng? Người khác không đến còn có thể hiểu, nhưng tiêu hòa và bản thù thấy nàng không trở về Đông Cung, và nhận được tin tức hoàng thượng không có triệu kiến nàng. Theo lý mà nói, thì phải sớm tìm đến rồi chứ. Nhưng đến bây giờ còn chưa thấy có người. Thường nghi trong lòng từ từ đậm xuống, điều này có lẽ xuất phát từ hẹn nhân. Thứ nhất, trong cung đã bị phong tỏa, người bên trong không có cách nào biết được tin tức trong cung. Đằng trước, ông Hải đưa tin cho tiêu văn Trá cũng nổi, hắn không thể thăm dò được động tĩnh trong cung. Thứ hai, đó chính là bọn họ đã xảy ra chuyện nên không thể tới đó nàng. Thường Hi nghĩ đến hậu quả của hai nguyên nhân này, mà sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, khiến cho nàng băng lạnh đến đá lòng. Tại sao Tuy Văn Tráng vẫn chưa xuất hiện, hoan Thượng cũng không thể chịu hẳn đến tận cuối ngày. Nhất thời, Thường Hi còn chưa có nghĩ ra. Vì thế, đã đem mọi chuyện cẩn thận cắt tỉa lại một lần. Rồng đó bất chợt ánh mắt bừng tịnh hiểu ra. Kẻ mới âm thầm theo dõi nàng vừa rồi, chắc định là muốn hãm hại nàng. Chẳng qua, người nọ không nghĩ tới nàng đi đến trước lân chỉ cùng sẽ dừng lại. Càng không nghĩ tới nàng đột nhiên qua đầu, mà phát hiện ra tung tích của người đó Chẳng qua, người này đến tục cùng là người nào, lại có thể chữa ban ngày ban mặt theo chỗ nàng đáng tận như vậy, lại muốn hạ độc thuộc đối với nàng. Nếu như giả thiết này là thật, thì viện tiêu văn tráng chậm chậm mãi chưa xuất hiện, cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là kẻ đứng sau màn muốn hại nàng đã tìm cách hoảng chừng từ văn trá. Nếu tất cả mọi chuyện đang đều đoán trúng, thì thời điểm trời vừa tối cũng là lúc nàng bỏ mạng rồi. Thường thì qua đầu nhìn mặt nước ngộ xanh phía, bên trong là ngàn vạn lá sen xanh như ngọc bếch, ấn hiện thấp thoáng những cánh sáng hồng đông đưa trong gió. Nàng âm thầm quyết định, mạng của nàng ai cũng không thể lấy đi, nàng phải bảo vệ hai tử của nàng, phù quân của nàng. Còn có trang sang của phu quân nàng nữa. Nàng là thần nữ hậu quốc, bất luận cả nào cũng không thể khiến nàng lùi về phía sau, bắt nàng tan biến tên thế gian này. Rồi chiều dần dần rơi xuống sao hòn dạ sơn, tiêu văn tráng quả nhiên không có tới. Xem ra chính nàng đã đón đúng, tiêu văn tráng bị người ta cản chừng. Nhưng như thế thì nàng cũng sẽ không ngồi đây chờ chết. Đêm tối là thời cờ tốt nhất để giết người. Nhưng cũng là tấm đá trắng hoàn hảo để nàng thoát thân, Để chứng minh xì đoán của mình là thật, muốn la ra cái hạ trọng thủ sa màn, thân hi chậm rãi đứng dậy. Nàng phải hành động, bấn cả là ai, muốn nàng đối nghịch thì phải có bản lãnh làm cho nàng cam tâm tình huyện nhận thua. Nếu không, ai chấn vào tay ai còn chưa biết được. Chương 363 Mặt đêm giật giật buông xuống. Mặt nút hồ thiên hà lăng tăng ngàn cận sống. Sống nước cứ một tầng lại một tầng đang lấy nhau. Giống như một vòi xoáy khổng lồ chỉ chết chờ để nuốt những người ta vào đó. Thường thì hết sau một hơi, bước chân nhanh chóng ra khỏi thật đình. Nàng không thể tiếp tục ở nơi này, nhất định phải hành động. Nếu không để thêm nữa cách giờ nữa, bao trời sẽ tối hẳn. Sáng mai, hồ thiên hà lại xuất hiện nhiều hơn một cổ thi thể rồi thân ảnh của thường thi từ từ biến mất trong màn đêm xa xa nhìn lại chỉ thấy một điểm đen nhỏ thấp thoáng lúc này ở bửu hoa gần tách đình nơi thường thi vừa ngồi lập tức xuất hiện hai người mặc dù dưới bóng đêm không nhìn rõ hình dáng của các bọn họ nhưng vẫn nhìn ra đó là hai cô gái chéo quần phiêu chuẩn tung bay trong làn gió đêm thỉnh thoảng dưới an Trăng lại lỡ lên một tìa sáng lạnh. Hai người cũng không nói lời nào theo phương hướng Thường thì vừa rời đi mà được theo. Rất nhanh khi nhìn thấy Thường Hy vượt qua thành cùng lần chỉ. Bước chân của hai người cũng trở nên dòng dạp. Dưới bóng đêm còn chưa có trang rạc, chỉ thấy hai bóng người nhanh chóng lướt đi. Chỉ trong chốc lá, hai người đã đến được cổ cung. Nhưng là tại sao không có ai? Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Chỉ cảm thấy sau lưng tháng lạnh, một người sống sơ sờ, sờ ra đó, tại sao bỗng dưng lại bị bớt. Vừa qua cửa lên chỉ cùng, muốn đi về trong cùng, chỉ có thể đi theo một con được duy nhớ. con đường này rất rộng rãi, không có cây cõi bao phủ, muốn nhìn xem có người hay không là điều rất dễ dàng, nhưng tại sao lại không có ai. Từ nơi này nhìn đến kiểu hồn, đừng nói là bóng người, thế cả một cái quỷ ảnh cũng không có. Đây là có chuyện gì? Người đau? Một trong hai người nhìn về phía đông hành của mình hỏi. Trong thanh âm mang theo một tia tức giận. Làm sao lại đột nhiên biến bớt? Chúng ta nhanh đi tìm một chút, có thể là đang trốn ở nơi nào đó. Người còn lại cẩn thận hồi đáp. Thanh âm hai người rất thấp, nhưng trong đêm tối vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Thật đáng chết, nếu để cho nàng ta chạy mất, ta và người sẽ đều mất mạng còn không ao đi tìm, các nữa quay trở lại chỗ này hội họp. được, ta lập tức đi tìm. hai người nhanh chóng tách ra, một người hướng kiều môn đuổi tới, một người tìm kiếm ở cái cối bụi hoa xung quanh. qua một lúc lâu, câu đuổi theo hướng kiều môn đã trở lại, chỉ thấy nàng ta lên tiếng. không có gì cả, ta đuổi đến kiều môn, nhưng không phát hiện ra ai. theo tốc độ của chúng ta thì nàng nhất định sẽ không tới được đó. Lực cây vừa cỏ xung quanh đây, ta cũng đã tìm rồi, không có. Một người sống có thể biến đi đâu, nàng ta khóa thai, căn bản là không thể chạy xa. Đang nói thì cô gái kia quay đầu về phía cửa cung Lân Chị, do dự nổi. Người nghĩ xem nàng ta có vào nơi này hay không? Đi xem một chút, nếu nàng ta vào cửa nhất định sẽ có dấu vết khi người hướng cửa Lăng Chỉ cung đi tới, cũng không trách họ có ý nghĩ như vậy. Nơi này quá thật ngoài Lăng Chỉ cung thì không còn chỗ nào để trốn. Lăng Chỉ cung là nơi ẩn thân duy nhất. Khi người tới trước cửa cung cẩn thận nhìn mọi thứ, sau đó mới lên tiếng. Người nhìn nơi này, lá cây không có dấu vết bị giẫm đạp, mưa cây trước cửa cũng không có dấu chân, nàng ta không thể bay vào chữ. Thật sự là kỳ quái. Nàng ta có thể chạy đi nơi nào, có tránh chủ tự nói, Tôi thường ghi là người khiến người ta có lòng phòng bị. Hôm nay xem quả nhiên không phải là giả. Trước kia còn tưởng chỉ là lời đồng đại trong cùng. Này mà biến không thể không tin tưởng. Người ta dù sao cũng là thần nữ Hồ Quốc. Nói không chừng thật biến chúng ta mãi pháp. Ta nằm nói chuyện vô cùng tức giật. Đừng nói chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta đã về biến do phó thế nào, chú tự nếu biến cái gì chúng ta cũng không hoàn thành, sẽ xử lý chúng ta sau đây, ta nghĩ một chúng đã thấy sợ, nơi tìm biện pháp đi. Cũng chỉ là lạc mất người sợ cái gì, mặc dù chú tự có ý định bắt chúng ta trừ cỡ nàng, nhưng cũng không nói nhất định phải làm được. Hơn nữa, ngôn thường hi lại giáo hoạt ngoài dữ liệu của chúng ta. Chú tử cũng là người hiểu rõ về ngu thường thì nhất định sẽ không trừng phạt chúng ta. Ta không dám chắc đầu. Tính khi chú tử người cũng biết ai dám chọc giận nàng. Trăng sáng trong bầu trời vốn vị mây đen che phủ lại một lần nữa lộ ra. Chiếu ánh sáng như giác bàn xuống mặt đớt, ánh sáng kia chứa lên hai cô gái đang nói chuyện. Chỉ thấy khóa miệng hài cô gái này đều có một nông rồi chua xa. Một bên trái, một bên phải. Mốt này cũng không lớn, khi nói chuyện thì như ẩn như hiện, không rõ nguyên cỡ. Thật sự là thêm một môi vị phòng tình yêu mình. Tất cả mọi chuyện chủ tử đã xấm xếp xong xuôi nó thường thì có tay giỏi cỡ nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của ngài. Vẫn chỉ trong ta chủ tử còn có lợi thế, chỉ cần về sao chúng ta lấy công trục tội là có thể lưu lại một cái mạng. Ngồi cũng đúng chắc thủ tử chờ cả ngày cũng đã sốt ruột rồi chúng ta nhanh trở về thôi nhưng được mộng cái gật đầu hai người mới đi về bước ra khỏi cửa cùng bọn họ thế nhưng lại không đi mà ẩn nấu qua một chỗ kính đáo chỉ tho đầu ra quan sáng đồng tĩnh trước cửa lần chỉ cùng bước chừng qua thời gian một nét hương cũng không thấy có người xuất hiện thân xác hai người cực kỳ khó coi chẳng lẽ họ thật sự suy đón dài thường thì cũng không có ở lần chỉ cùng. Mất vô rồi, bọn họ nói những lời đó đều là vì muốn dẫn dụ thường hy đi ra. Nhưng bây giờ, hắn ngờ lại có chúng hoài nghi mốt thường hy đến tốt cùng là đi nơi nào. Dưới vần, một người sống không thể nào biến mất như bóng hơi được. Người nói xem nàng đi nơi nào. Không biết, chú tự nói chúng ta tới như kế hoạch mà làm. Ai biết được lại là mất người. Hòa sát, Chú tử chẳng rằng vô thường thi, đồng nghi ngờ rất nàng. Chúng ta nhất định sẽ bị nàng ta phát hiện. Cho nên bảo chúng ta thiên nhẫn chờ trời tối mới động thủ. Ở bên kia, nương nương sẽ chế trụ thái tử già. Lúc đó, thần không biến, quỷ không hay, chỉ sợ tất cả mọi người đều cho rằng vô thường thi trực chừng ngã xuống nước. Nhưng bây giờ, mọi chuyện bị chúng ta làm ưa rồi, nó làm cái gì đây? mà sáng lắng đầu một cái. Nhắc tới thu đoạn của chú tử mình mà bất giác trùng mình nổi. Còn có thể thế nào, canh chừng lân chỉ cung. Ta cũng không tin nàng ta, có thể vì thiên độc thổ. Tư tiện xong vào lân chỉ cung cũng là tội chết. Đến lúc đó, chúng ta không cần động thủ, nàng ta cũng sẽ chỉ còn đường chết. Chương 364 thư ghi giữa lưng vào cõi lớn bên trong lân chỉ cung. Lời mới vừa rồi, nàng nghe thấy rất rõ ràng, từ trong khe cửa cũng nhìn thấy được diễn mạo của hai người kia, nhớ đến ma lạnh người, nếu không phải nàng biết được trong bụi cây bên cạnh có một chiếc hang nhỏ, thì cũng sẽ không mạo hiểm đi ra từ thạch đình mà trốn ở đây. Nàng dục thang trèo vào bên trong lần chỉ cùng, nên không dẫm lên cây cỏ xung quanh, sau khi đèo vào đã nhanh chóng rúng thang dấu đi. Ngoài cửa đã không có thanh âm, nhưng từng khi vẫn như cũ không dám đi ra. Nàng biết những người kia cố tình nói như vậy là để dụ nàng ra. Cho nên, càng đến thời điểm cuối cùng, nàng càng phải cẩn thận. Mặc dù không biết tình hình ở đông cùng là như thế nào, nhưng có một chút nàng biết được, đó là tiêu vân trán không có gặp nguy hiểm. Tiêu vân trán là chỗ dựa của nàng chỉ cần hắn an ổn bình yên thì nàng hoàn toàn có thể tìm tượng cách thoát hiểm cảnh sắc bạn nhung hòa phụ kính cả khu vườn thường thì rất khó tưởng tượng là cảnh náo nhiệt của nơi này trước đây là như thế nào tiêu hoàng hậu rất yêu thích công điện này cho nên nơi này người đến người đi nhất định là rất náo nhiệt nhưng bây giờ tình cảnh lại như thế này quả thật là khiến cho người ta cảm thán cả người và vật đều không được như xưa thường hì không đi vào văn trong, không phải là không muốn, mà là vì nàng biết ngày mai nơi này nhất định sẽ có người, họ đến la đẻ kiểm tra xem nàng có vào đây hay không, cho nên nàng không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào ở nơi này. Không qua tiền tiện thực tiến đi đến hậu viện, thường hì nhớ tiêu văn tán đã nói ở hậu viện có một cửa nhỏ, nàng có thể từ đó mà rời đi. Theo lộ tuyến tư văn đã nói. Thường Hì nhanh chóng đi vào học điện. Sân trong này đã sớm bị cỏ dại bao trùm, dưới ánh trăng lạnh khiến người ta cảm thấy có chút run sợ. Thường Hì cổ lấy căng đảm đi tới, rốt cuộn phát hiện ra cánh cảnh ách đã bị da leo phủ gần như kính. Thường Hì sẵn sáng thân lực không dập lên bất kỳ nhảnh cây còn cỏ nào. Đến trước cánh cửa ám độ ta lên nghe nóng động tới bên ngoài, bớt chừng một nén nhang xào. Xác định chắc chắn không có ai, nàng mới dám nhẹ nhàng mở cửa, không người đi sang ngoài. Vừa đi ra, còn chưa kịp ngẩn đầu, đã chui vào lòng ngưỡng một người. Thường thì sẽ tới mất sáng mặt trắng xanh, thiếu chút nữa lên tiếng kinh hồ. Ngẩng đầu lên nhìn lại, thì thấy người đến là tiêu văn rá, đang chỉ vào hắn hỏi. Sao trở lại ở đây? Tiêu văn rá không nói là nào kéo tay thường thì để nàng đứng bên cạnh hắn sau đó nhẹ nhàng đóng kĩ cửa nát, nhìn bổ phía xác định không có ai rồi mới hướng thần hy nói. Sao khi trở về rồi nói, với sự hỗ tống của tiêu văn tráng, thần hy rất nhanh chóng trở về đông cùng. nhìn cung điện đã từng trấn quen thuận xuất hiện trước mặt mình, thần hy chỉ cảm thấy trong lòng súng động không thôi. nhìn danh biệt điện vẫn trắng lại như xưa, tâm thần cẩn trường của thần hy lúc này mới hạ xuống. tiêu văn tráng đã thần hì ngồi xuống. Từ tai đó cho nàng bọc đi ra rồi mới lên tiếng. Mới vừa rồi, có bị dõi sợ không? Thường thì lắc đầu nói. Sợ thì có ít là gì, nhưng cho làm sao có thể thoát thần, có người cản bước chăng à. Tiêu văn tráng cười lại một tiếng nói. Chỉ bằng nàng ta lại dám cùng ta đấu. Bác thật chính là nằm mờ. Bốn ta cũng định xuất hiện sớm, nhưng ta lại muốn biết cái muốn hai nàng là ai. Cho nên vẫn đi theo phía sau nàng, dù gì bất kỳ thời điểm nào ta cũng không thể cho mẹ con nàng gặp nguy hiểm. Thường thì có chút không rõ nhìn tiêu văn ráng hỏi. Nghe lời chẳng nổi, chắc lẽ nàng biết được chuyện gì rồi à? Tiêu văn ráng gật đầu một cái nói, vốn không biết, nhưng bây giờ đã rõ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thường thì hỏi vội, có rất nhiều chuyện trong lúc nhất thời nàng nghĩ không ra. Nhưng cũng biết học cung này nhất định là có vấn đề. Tiêu văn tráng vỗ vỗ tài thường thì nói, có người tự cho mình là thông minh, bài liên hoàn kế muốn mua đoạt dân sàng mình cải quá nhưng lại không biết mình đã trở thành cả trong chậu của người khác. Chàng nói là Dương Lạc Thánh, người thường thì có thể nghĩ tới cũng chỉ là nữ nhân kỳ gốc này. Con trai của Hoàng Quý Phi không có hân thú với dân sàng, nên bà ấy không thể áp buộc hắn đi tạo phạt. Mẫn phi và kính phi, nàng không dám khắc định, nhưng có thể hiểu được. Các nàng tất nhiên thủ trọng lợi hại có thừa, nhưng sau bao nhiêu năm, vẫn không thể lật đổ hoàn quý phi, thì thể tất nhiên cũng không thể nghĩ ra kế sách gì. Vậy chỉ còn dưa lại Mỹ phi, Mỹ phi cũng là người tâm cơ thâm trầm, cũng từng cắn được sụn ái, nhưng thời điểm Mỹ phi được sụn ái cũng không thể nhảy lên trượng vị trí quý phi, Cho nên, hiện tại càng không có hy vọng đi lên trượng vị trí ấy. Nhớ tới lời nói của Mạnh Địa Phủ, thường thì biết tuyệt đối không thể coi thường Dương Lạc Thành. Nhưng Dương Lạc Thành đã dùng tổ đoạn gì? Nó chỉ trong một thời gian ngắn kỳ cá hoàng tự xuất cùng, đã một tài hóng chế cả hậu cung đầy. Quấn chì mất vô rồi, rồi Tư Vân Tráng nói rất rõ ràng, Dương Lạc Thành không biết mình đã trở thành cá trong chậu của kẻ khác. Với trí tuệ của Dương Lạc Thành, nó là có người cố ý để nàng được như ý, để ép nàng ta lộ ra bộ mặt thật. Mà người kia không cần đoán thần thì cũng biết là ai. Ngẫn đầu lên nhìn Tiêu Văn Tráng, Thường Hy cười nổi. Đã như vậy, chúng ta chỉ đứng ngoài xem cuộc vui hay là đến góp phận. Ánh mắt Tiêu Văn Tráng chật lóe, nhìn về phía bụng của thần Hy nổi. Nàng bắt bầu đương nhiên là đứng xem cũng vui rồi. Tiện còn lại, không cần phải để ý. Có ta ở đây. Thường Hì hé miệng cười cười. Xem cục vui là tự nhiên rồi. Nhưng nàng còn muốn thêm chúng dầu thuốc lửa. Nếu không, nàng làm sao cam lòng. Nàng ẩn đầu lên nhìn Tiêu Văn ráng hỏi. Vậy huynh đệ của chàng ý như thế nào? Có biết hay không? Hoặc là có tham dự vào hay không? Tiêu Văn ráng đưa tay ôm lấy Thường Hì. Hướng phòng ngủ đi tới vừa đi vừa nổi. Nàng muốn làm gì? Thời tiết hanh khô, ta cũng dễ có hoạ khí. Nếu cái nào không có mắt dám đi tính kế, vậy ta cũng không thể không phụng bồi, mà không đáp lẽ có phải hay không. Thường thì cười đến rất vô hại, nhưng trong nội tâm lại ta ác cực kỳ. Khói miệng tiêu vân ráng dịch dợt, biết Thường thì bị người ta làm tức đến tư người, nghĩ trồn nó ra. Người kháng thì ta không biết, nhưng nàng nên để ý chăm sóc Hải Hà vườn. Ta nghe nói gần đây hắn sống không yên ổn, bị kỳ huyền não rất lợi hại, chỗ này nàng có thể can thiệp vào một chút. La thí điện thường thì có cảm giác mình đã rất lâu không thấy nhân vật này rồi, thật đúng là có điểm mong nhớ. ngày tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn Tư Văn Trá, niềm càng nổi. Mặc dù ta không quan tâm danh phận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 là đã hiểu được. Minh tổng khẳng định là có an bài tính đáng. Chẳng qua là không biết đạo gia tử này trong bầu lồ bán tốt gì, nhưng khẳng định một việc rằng, chuyện nàng xuất cung sẽ không bị tri củ. Nếu không vẻ mặt Tiêu Văn Trán cũng không buồn lỏng như vậy. Thương Hy nằm lên giường, chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt chết, đồng cũng không rộng, nhưng ánh mắt vẫn mở nhìn chăm chăm Tiêu Văn Trán. Tiêu Văn Trán áo mài của thần thi cất xong mở cởi y phục của mình chỉ mặt bụng bộ, bộ trung y mộng vướng lên giường nhìn thường thi nổi còn tưởng rằng nàng không thèm nhớ đến nữa trước kia có thể không nghĩ nhưng hiện tại nhất định phải nghĩ đến muốn hoàn toàn trấn áp ca địch nhất là cấp bậc của ca định lại càng như vậy biện pháp duy nhất chính là cấp bậc của ta càng phải cao hơn nhìn xem nàng ta có thể đáp ý đến khi nào cái miệng Tô Văn Đáng kẹp nhá lên, đã biến đây là cô gái thù dai nhớ lâu. Không tới thời gian dài như vậy, nàng vẫn không hề thay đổi. Hắn cười nói, yên tâm đi, ngày mai sẽ có ý chỉ số. Truyền ấn không thiếu một thứ. Tính làm gì thì nàng cứ làm, có những lúc nháo lớn không phải là chuyện xấu. Thương Hi bị tư Văn Đáng ôm vào trong ngực, cẩn thận suy nghĩ những lời này. Sau một hồi. Pháp niệm nâng lên một nụ cười thật lớn, năng quá thật là muốn dạng cần dạng cốt. Nghỉ một phát, hóa ám đã dành dần ổn định, từ từ chìm vào giấc ngủ. văn cán nhìn dũng ngang khi sang ngủ của thần hy mà nhẹ nhàng thở dài. cuộc sống sau này sẽ không bao giờ để nàng phải lo lắng hải hùng được. Mọi chuyện cũng nên kết thúc. Ngày thứ hai trời vào đoạn sáng, vẫn như cũ, la Văn Thịnh đến tuyên chỉ, tự tay đem trưởng ấn giao vào tay thần hy, cười nổi. Lần này cuối cùng đã đợi được Thái Tử Phi, lần trước vẫn là đợi không được đẩy. Cúc mặn Thường Hy đỏ lên, dào đừng ấn cho người bên cạnh cất kỹ rồi mở lên tiếng. Thật mà là công công trẻ tuổi trắng kiệt, vẫn chờ được, vẫn chờ được. vạn Thịnh không nghĩ đến Thường Hy có thể nói như vậy, trong mắng xoay động cười nói dĩ nhiên là đợi được rồi. Thường Hy mời vạn Thịnh đã vào dùng trà, nhưng vạn Thịnh nói không phải quay về phụng mạnh nên từ chối. Nhìn chóng cá tư, Thương Hy cười cười xoay người vào đại điện, tiểu nhói đầu đêm bên cạnh nằm nóng lo sợ. Kể từ khi Thái Tử Phi biết chú Hà và bản thù tí tỷ bị giam, liền cả ngày âm ồ, nàng cũng không dám va vào học súng. Hú Hải đã theo tư vân rán vào triều, tỉnh thừng lúc này mắt vội vội vàng vàng chạy vào, nhìn thấy Thương Hy liền hành lễ nó tài tham kiến Thái Tử Phi, Thương Hy vỡ vàng nói, đứng lên đi. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người, người trong đông cung của ta đã thay đổi hoàn toàn rồi à. Kinh thuật nhìn cung nữ kia một cái, nhắm miệng không nổi. Thương Hy vắng tay một cái nói, đem đồ này cất đi, lôi xuống. Cung nữ kia sững xó, theo bản năng nói: Nó tỷ là cung nữ cẩn thân phục vụ thái tử phi, nào dám được biến tránh đi chỗ khác. Thương Hy chỉ cảm thấy nhức đầu nghiến răng nói: Chẳng lẽ bản cung còn không sai nổi người? bảo ngươi sang ngoài thì đi sang ngoài. Tiểu quân ngựa lúc này mới chân chờ rời đi, để cho thân ảnh của nàng biến mất ở cửa điện, thường hình mới bất đắc gì nổi. Đã có chuyện gì xảy ra? Đây là những người nào? Tại sao lại đổi thành người ta chân học đậu còn dám mạnh miễn như vậy? Trinh Thuận tiểu lên một bước nói, hiện nay trong học cung đều là do lặng đi làm chủ. Thay đổi người còn không phải chỉ cần câu nổi hắn nỗi lúc ấy Thái Tử cha không có ở đây, ai có thể ngăn cản nổi Lạc phi Thương Hy cười lạnh tiếng. Xem ra trong thời gian này, đúng là vườn cài đủ dài. Đang nhìn Trịnh Thuận hỏi. Triều Hà và Vãn Thu đi đâu rồi? Ở phòng tập dịch, nghe nói đụng phải lạc phi cho nên bị phạt. Giống điệu Trịnh Thuận mang theo nồng động chế nhạo, nhắc đến từ đụng phải mà nghiến trăng nhấn lợi. Thường Hì có chút hiểu cười nói, Lạc Phi à, thận là lợi hại, chỉ bằng mấy câu nói là có thể định tội người của đông cung, đá gan cũng quá lớn. Trước kia Mỹ Phi cũng đâu dám như vậy. Trình thận biểu một một cái cắn răng nói, đúng vậy, bây giờ đông cung nào có ai so được với nàng ta. Thường Hì nghe ra được quán khí trong thanh âm của Trịnh Thuần. Xem ra trong thời gian này, dân là thanh ghi thuộc chục quán không ít vì tới đây, đang khẽ miếng cười nhìn Trịnh Thuận nói. Tuổi trẻ thì qua mau, không nên nhìn trước mắt mà tính đến tương lai sau này. tiêu Hà và Vãn Thu nhất định phải trở về. Định công công, người đi giúp ta một chuyến, nói rằng xa lầm của tiêu Hà và Vãn Thu trừng phạt thì cũng trừng phạt rồi, để cho bọn họ trở về. Trịnh Thuận nhìn Thường hi hỏi. Đến chỗ nào nổi? Nếu là đến chỗ Dương Lạc thành nổi thì đúng là nàng ta còn có chúng sợ Thường Huy cho nên sẽ ném mặt. Nhưng nếu trực tiếp đến phòng tạp dịch đòi người, thì hắn sợ không có lệnh của Lạc Phi sẽ không đón được người đà. Thường Huy hé miệng mà cười, nhìn tịnh Thuận nói. Xem ra trong thời gian này, hy vọng của Lạc Phi tận là xâm nhập lòng người. Tinh Thuận cũng sợ nàng ta. Tinh Thuận nghe xong thì sẵn sốt lập tức nói. Nào có thể? Nói tài cũng chỉ muốn hỏi ý tứ Thái tử Phi một chút để dễ làm việc thôi. Việc này còn không đơn giản sao? Triều Hà và Vãn Thu là người trong Đông Cung của ta. Muốn giáo huấn cũng là Thái tử Phi ta tự mình giáo huấn. Trước kia ta không có ở trong cung liên phiền lãng vì tự mình quan tâm. Nếu như ta đã trở lại, chuyện này đương nhiên là do ta làm chủ, hiểu chưa? Thường thì chính là cố ý muốn thuận lõi đài với Dương Lạc Thành. Nếu như một đến của hoàng đế là như vậy, thì nàng không tội gì mà không thèm mắm giọng mũi, đem chuẩn hề huyên áo cho quanh quanh liệt liệt, xem dân là thành kết thúc như thế nào. Nghĩ tới đây, nàng liền nhìn Trịnh Thuận dẫn dò. Nhớ, thời điểm cần nói gì thì phải nói, đừng để mất thể diễn của Thái Tử Gia. Thay mắt Trịnh Thuận do đã công thành hình tăng quỷ, Trong khoảng thời gian này, hắn quả là đã chịu đủ quốc ức. Lần này vừa đúng có thể trả lại, thiện thoại trước kia phải tính cả vốn lần lại. tuy vậy, cận ngật đầu nổi. Thái tử phi yên tâm, nốt tài tuyệt đối sẽ không làm mất thế diện của đông cung. Người chỉ sợ không có chỗ dựa, nếu đã có chỗ chống lưng, thì làm bất cả chuyện gì cũng yên tâm. Không cần phải nhìn trước hót sao, mà có thể ngẩng đầu ở ngực mà làm rồi. thân hi gật đầu một cái, nhìn sắc trời đoán tiêu văn tán sắp trở lại, nổi. Người đi đi, bất kể thế nào cũng phải đem người trở về cho ta, nhớ chưa? Trinh Thuận gận đầu đáp, chạy chậm đua đà. Thương Hiên lại gọi tiểu nha đầu mới vừa rồi đi vào, đưa cho nàng bốn tờ thiếp mời nổi. Đem thiếp mời này đến phủ của các vị vương gia, đi nhanh về nhanh.